Trường sinh, chương 314, Thái Bình Đạo Nhân Nghe trường sinh nói, đại đầu tức thời, sợ đến chảy mồ hôi lạnh. Hắn rút cuộc biết, trường sinh vì sao lại lo lắng như thế. Tiểu lục tử bị Thái Bình Quan Đạo Nhân mang đi đã mấy ngày. Nếu như mang hắn đi, Đạo Nhân là yêu quái huyện hóa. Sợ là lúc này, tiểu lục tử đã bị ăn sạch. Đại Nhân Trốn ở chỗ này là yêu quái gì Có mấy cái Đạo hạnh sâu hay không Đại đầu vội vàng hỏi Ta là đạo sĩ Cũng không phải là thần tiên Trường sinh thuận miệng nói Ta chỉ có thể phát ra ra được Trong đạo quán có khí tức khác loại Về phần là cái gì Có mấy cái Hiện tại còn không rõ ràng cho lắm Đại đầu vốn còn muốn hỏi Trường sinh còn nắm chắc hàng yêu hay không Nghe trường sinh nói như vậy Liền không hỏi ra Bởi vì không biết đối phương tình huống như thế nào Cũng liền không thể nói Có thể hàng phục hay không Trường sinh may lượn Đồng thời đem những pháp thuật Ghi ở trong La Thiên Bí Pháp Từ trong đầu nhanh chóng chỉnh lý hồi ức Bởi vì công vụ bề bộn Việc vặt cuốn thân Hắn mặc dù nhờ kỹ La Thiên Bí Pháp Tất cả pháp thuật phù văn Cùng chú ngữ chân ngôn Nhưng lại chưa bao giờ thực chiến diễn luyện Lúc này hồi ức Chính là lâm trận ôm chân Phật Hai người dẫm đạp ngọn cây Cực nhanh tiến lên chốc lát sau liền đến quảng trường Trước cửa đạo quán Thái Bình Quan là một đạo quán nhỏ So với thiên tiên quan Mà hai người trước đó đã đi qua Thì còn nhỏ hơn Kỳ thực đây chỉ là một tiểu viện tử Ba gian Chính phòng cùng với xương phòng Tất cả chỉ có ba gian đó Hai người vừa mới liễm khí rơi xuống đất Đạo quán cửa gỗ bị người kéo ra Thấy tình hình này Hai người cảnh giác Coi như là yêu quái đã nhận ra hai người đi đến Trong lúc đối mặt Đồng thời cũng ngưng thần đề phòng Ngay tại thời điểm Hai người chuẩn bị động thủ Lại phát hiện từ trong cửa chạy ra Cũng không phải là yêu quái Mà là một tiểu đạo đồng Bất quá mới 78 tuổi Lớn lên tay to mặt lớn Mặc trên người một bộ đạo bào rộng thùng thình Trong ngực còn ôm lấy không ít thứ Bởi vì chạy quá mau Tiểu đạo đồng bị cánh cửa làm cho trượt chân Ngã cái đầu dạp xuống đất Những đồ vật ôm lấy Cũng đinh linh Ẩm ý rơi vãi đầy mặt đất Chăm chú nhìn kỹ Trong đó có thanh đồng Lư hương nhỏ xinh Có chân trâu xuyên thành chuỗi hạt Có lục ngọc chế tác đỉnh mũ Chử cái đó ra Còn có quan tâm buộc tóc Cùng một chút ngân lượng đồng tiền Đồng thời với lúc Dò xét những sự vật rơi tản mát trên mặt đất Trường sinh cũng tỉ mỉ Chú ý tới tiểu đạo đồng Hai tay đều có sáu chỉ Phát hiện này Làm cho hắn như chút được gánh nặng Cái tiểu đạo tử Trước mắt té ở sơn môn Chính là người mà hai người muốn tìm Đại nhân mau nhìn Là lục chỉ Đại đầu hưng phấn giơ tay Hách kim bảo Nhũ danh liền gọi là lục tử Lục chỉ cùng lục tử Phát âm khá là tương tự Tiểu lục tử chỉ coi đại đầu đang gọi hắn Bỏ lên rồi nâng tay áo Xoa xoa nước mũi Ngược lại dùng thần sắc nghi ngờ Giò xét hai người Các ngươi tìm ai Chúng ta tìm ngươi Trưởng sinh mỉm cười mở miệng Ta không nhận ra các ngươi Lục tử bắt đầu luôn cuống tay chân Nhặt lên những đồ vật Đang rơi tán loạn trên mặt đất Nhưng vào lúc này Lại có người từ trong đạo quán chạy ra Kẻ này tuổi lục tuần Tướng ngũ đoạn Người mặc đạo bào vải xám Tóc dối bù Giày cũng chưa từng xó lên Lão đạo sau khi đi ra Kéo lục tử dậy từ trên dưới đất Rồi giò xét Kim bảo nhi ngã đau chưa Ở thời điểm lão đạo nói chuyện với lục tử Đại đầu nâng tay phải lên Lặng lẽ hướng trường sinh Làm thủ thế con rùa. Trường sinh nhẹ gật đầu. Kỳ thực. Đại đầu sở dĩ nhìn ra. Người này là ba ba huyện hóa. Cũng không phải là vì đeo huyết linh châu. Mà là kẻ này lớn lên. Trông giống như con rùa. Thấy lục tử chưa ngã thương. Lão đạo sĩ lúc này. Mới nhặt lên quan châm trên mặt đất. Buộc tóc quay quanh châm. Cái này không thể cho người ta. Sư phụ phải dùng. Lão đạo sĩ nói chuyện chậm rãi. Ngữ khí ôn hòa. Mặc dù lớn lên rất xấu, tướng mạo cũng rất là nhân thiện. Thấy thế nào cũng không giống như người xấu. Lão đạo sĩ thấy trường sinh cùng đại đầu đứng ở ngoài cửa. Chờ một mạch cuộn tốt châm cái tóc, mang giày xong mới hướng hai người chắp tay nói chuyện. Vô lượng thiên tôn, hai vị thiện nhân hữu lễ. Thấy lão đạo sĩ chủ động chào, hai người vội vàng dơ tay hoàn lễ. Trường sinh không mặc đạo bào, cho nên chào. Chính là tục nhân chắp tay hành lễ Thái bình quan ngày bình thường Ít có khách hành hương Hay vị thiện nhân lần này đến đây Có gì muốn làm Lá đọa sĩ ô tồn hỏi Trường sinh lúc này Đang xem câu đối tả hữu sơn môn Chưa mở miệng đáp lời Thấy trường sinh không có mở miệng đại đầu liền mở miệng Chuyển hướng chủ đề Đạo trưởng năm nay thọ A Phật không hỏi họ Đạo không hỏi thọ Thiện nhân thông cảm nhiều hơn. Lá đạo sĩ rất là khiêm tốn. Cảm giác trên cửa câu đối, có ý tứ. Trường sinh liền thuận miệng nói ra. Sư xuất thượng thành, khai thất hiếu Giữ thế vô tranh, luyện tam thần. Hoành phi ghi, thiện chí giúp người. Đạo trưởng, đôi câu đối này rất có thâm ý. Vô lượng thiên tôn, sợ hãi sợ hãi, hổ thẹn hổ thẹn. Lá đạo sĩ vội vàng cúi đầu khiêm tốn. Đạo trưởng, thực không dám giấu diếm Bần đạo cũng là thượng thanh môn nhân Chỉ là chưa mặc y phục đạo bào Trưởng sinh cười nói Lão đạo sĩ này tuy là dị loại Cũng rất là thẳng thắn Trực tiếp từ câu đối Đã nói sáng tỏ suốt thân lan lịch của mình Thế gian ngàn vạn sinh linh Chỉ có người trời sinh thất hiếu Cho nên Lão đạo sĩ viết là Mở thất hiếu chính là ám chỉ Mình không phải là người Mà sư suốt thượng thanh Nói rõ mình là thượng thanh môn hạ Tam thanh các tông Chỉ có thượng thanh tông Có khả năng thu nạp dị loại là môn nhân Ngọc thanh tông cùng thái thanh tông Cũng sẽ không có đạo nhân khác loại Trừ cái đó ra Lão đạo sĩ còn ở trên câu đối Tỏ rõ cách mình đối nhân xử thế Không tranh quyền thế Thiện chí giúp người Chính bởi vì lão đạo sĩ Quang Minh bằng phẳng Trường sinh mới biểu lộ thân phận của mình Cái gì là lá mặt lá trái thúc ngựa xu nịnh? Cái gì mà vắt hết óc lấy lòng leo lên? Tất cả đây đều là bỏ gốc lấy ngọt. Chỉ có tục nhân mới làm bộ này. Muốn thu hoạch được quý nhân tán thành cùng thưởng thức trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất phương pháp chính là thẳng thắn đối đãi. Ăn ngay nói thật. Thấy trường sinh cũng là thượng thanh đạo nhân. Lá đạo sĩ tức thời lộ vẻ vui mừng. Nguyên lai like, Là đồng tông đạo hữu Nếu đạo hữu không chê bẩn đạo thô bỉ Xin di giá bên trong Nần đá chuyện trò Trường sinh tự nhiên Sẽ không cự tuyển Nhưng đến nhà bái phòng Không thể tay không Đây là quy củ Hai người lúc trước đi gấp Chưa mang theo lễ vật bên người Trường sinh liền mệnh cho đại đầu xuống núi một chuyến Từ trong hồ bao trên lưng ngựa Lấy chút lá trà trở về Cho dù lão đạo Cực lực ngăn cản Đại đầu vẫn xuống núi Lão đạo thu thập xong đồ vật tán loạn trên mặt đất Lôi kéo tiểu lục tử Cùng trường sinh cùng tiến vào đạo quán Đạo quán có hai nơi xương phòng Tây xương là chỗ ở của một lão phụ nhân Căn cứ lão đạo giới thiệu Lão phụ nhân này trời sinh câm điếc Lão đạo thu lưu ở đây Làm chút giặt quần áo nấu cơm công việc Lão ẩu lúc này đang may vá quần áo Thẳng đến lúc lão đạo tới gần Lão ẩu mới nhìn lên hắn, vội vàng thả kim khâu trong tay xuống, kéo tiểu lực tử qua giúp hắn xoa nước mũi. Cùng là Thượng Thanh Đạo Nhân tiến nhập Sơn Môn, chuyện thứ nhất chính là đi Đại địa dâng Hương. Cùng với Đại Bộ Phận Tâm Thanh Đạo Quán, Tế Bái khác biệt. Thái Bình Quan, Bái chỉ có Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là Thượng Thanh Tổ Sư. Ở trước Linh Bảo Thiên Tôn, tượng thần còn có một cái linh vị. Bên trên có viết, ân sư phục nguyên chân nhân thần vị. Trưởng sinh dâng một nén hương lên linh bảo thiên tôn, sau đó lại dâng thêm một nén hương cho phục nguyên chân nhân. Cửa động lần này khiến cho lão đạo cảm thấy kinh ngạc, vội vàng chắp tay nói tạ. Trở ra đại điện, trưởng sinh thuộc miệng hỏi, xin hỏi đạo trưởng đạo hiệu ra sao? Tiên sư ban danh Thái Bình, lão đạo ôn tồn trả lời. Trường sinh nhạy gần đầu. Hắn là Thượng Thanh Đạo Nhân, tự nhiên quen thuộc Thượng Thanh Bối Phận. Sau lót chữ Phục, liền hắn là lót chữ Thái. Mà lót chữ Thái so với hắn chữ Ta Bối Phận cao hơn tới hai mươi mấy bậc. Bởi vậy có thể thấy được Thái Bình Đạo Nhân sớm hơn 500 năm trước liền đã bái nhập Thượng Thanh. Thái Bình Đạo Nhân ở tại Đông Sương. Đông Sương phía Bắc Hai Gian là Thông ở giữa. Cũng là nơi ở của Thái Bình Đạo Nhân và là chỗ luyện khí. Vì là người tu đạo, bên trong bảy biện cũng không nhiều. Bất quá trưởng sinh đã từng qua Thái Bình khách sạn nhiều lần. Đồ tốt gặp không ít, cũng coi như là có chút kiến thức. Tùy ý thoáng nhìn qua, liền phát hiện Thái Bình Đạo Nhân trong phòng, bảy biện đều là chân quý cổ vật, giá trị không nhỏ. Lão ẩu đi theo phía sau đưa tới nước trà. Trưởng sinh cùng Thái Bình Đạo trưởng ngồi đối diện nói chuyện, tự giới thiệu, chỉ nói mình chính là Long Hồ Sơn chữ Tam bối phận đạo nhân, bây giờ là đại động Tu Vi. Về phần thụ lục phẩm dai thì chưa đề cập tới. Nói đến Tu Vi là để tránh bị Thái Bình Đạo nhân khinh thường, không nói lục phẩm là không muốn vênh váo hung hăng. Trưởng sinh cũng không thẳng vào chính đề mà là cùng Thái Bình Đạo nhân nhàn thoại việc nhà. Mặc dù Thượng Thanh Tông có thu dị loại đệ tử, nhưng những năm gần đây tình huống đã rất ít gặp. Đều là mấy trăm năm trước Bái nhập Thượng Thanh dị loại đạo nhân. Thái Bình đạo nhân tận mắt thấy mấy trăm năm phong vân biến ảo, thấy nhiều tự nhiên biết rộng. Có thể nói là thông cổ bác Kim cực kỳ uyên bác. Hai người đang nói chuyện, đại đầu mang theo lá trà cùng lễ vật mang trở về, đem lễ vật đưa tới. Đại đầu cũng không đáp ứng lời mời lưu lại, đông xương uống trà, mà là ra ngoài nói chuyện với lục tử. Cũng là đạo nhân, đối với giáo nghĩa lý giải cũng không hoàn toàn giống nhau. Thái bình đạo nhân tôn trọng đại đạo tự nhiên, thanh tĩnh vô vi. Nó đơn giản chính là thuận theo thiên ý, thuận thế mà làm, thanh tâm quả dục chỉ lo thân mình. trừng sinh mặc dù thân ở triều đình, làm là giúp đỡ quân chủ thế thề cứu dân, lại cũng không cho rằng Thái Bình Đạo Nhân ý nghĩ có gì không ổn. Bởi vì mỗi người cảnh ngộ khác biệt. Thái Bình Đạo Nhân là dị loại, thân là dị loại. Đương nhiên sẽ không quá phận chú ý tới sự tình trong nhân thế. Tu hành khác biệt, thường thường lấy đắc đạo phi thăng, vĩnh sinh bất tử là mục đích. Thái Bình Đạo Nhân bản thể là một con ba ba lớn. Nói hắn là con rùa cũng không sai. Bởi vì ba ba vốn chính là một loại rùa. Mặc dù sống hơn ngàn năm, linh khí tu vi cũng chỉ có xanh đậm đại độc. Sở dĩ chậm rãi, có hai phương diện nguyên nhân. Một là dị loại thất hiếu không được đầy đủ, luyện khí tốc độ tự nhiên chịu ảnh hưởng. Hai là dị loại cách một đoạn thời gian, liền sẽ phải chịu đựng thiên kiếp. Dù là bái nhập đạo môn cũng không thoát được thiên kiếp. Mọi người đều biết con rùa là tương đối kháng đánh. Dị lại khác độ kiếp, thất bại sẽ hôi phi yên diệt. Thái Bình Đạo Nhân độ kiếp thất bại cũng có thể giữ được tính mạng. Nhưng hắn lại không giữ được linh khí tu vi. Thật vất vả luyện đến sanh đậm đại động. Xung kích tử khí thất bại, liền sẽ trong nháy mắt trở về điểm xuất phát. Sau đó, liền phải từ đầu luyện lên. Trường sinh mặc dù biểu đạt đồng tình, lại không nóng lòng tỏ thái độ hỗ trợ. Bởi vì hắn còn muốn đi một bước quan sát Thái Bình đạo nhân phẩm tính như thế nào. Sự thật chứng minh Thái Bình đạo nhân quả thực làm được thiện chí giúp người, cũng không keo kiệt chia sẻ đạo minh trường thọ. Hắn thấy sinh mệnh nên tĩnh không nên động, càng là bình thản yên tĩnh, sống năm tháng càng dài. Đối với cái thuyết pháp này, Trường Sinh cũng không tán thành, bởi vì người cùng con rùa là có khác biệt. Con rùa nếu như khắp nơi chạy loạn, khẳng định sẽ đoản mệnh, nhưng người Nếu như nằm sấp không nhúc nhích, khí huyết ứ lấp tự nhiên sẽ sống không lâu. Bất quá đối với Thái Bình Đạo Nhân thuyết pháp, cái thứ hai hắn ngược lại là tán đồng. Thái Bình Đạo Nhân xem sinh tử đều có khí số, thế gian hậu đại càng ít, vật sống tuổi thọ thường thường càng dài. Trái lại cũng thế, hậu đại càng nhiều, tuổi thọ càng ngắn. Chính là bởi vì phát hiện điểm này, Thái Bình Đạo Nhân nhiều năm như vậy Một đường thanh tâm quả dục Thủ dương cố bổn Trải qua bắt chuyện Trường sinh phát hiện Thái Bình Đạo Nhân Nhân phẩm cũng không tệ lắm Thế là liền không che đậy Bắt đầu đi vào chính đề Trường sinh chương 315 Hết lòng vì người Cho dù đi vào chính đề Trường sinh cũng không nói thẳng ra Tiểu lục tử lai lịch Mà là mở miệng hỏi Xin hỏi đạo sĩ Vừa rồi chúng ta từ ngoài cửa nhìn thấy đứa bé kia Có mang đi không ít tế nhuyễn ra ngoài Đây là chuyện gì xảy ra Thái bình đạo nhân Trung hậu bằng phẳng cũng không che đậy Bầm đạo Hữu Đứa bé kia Họ hách tên kim bảo Chính là người Nga Sơn, trời sinh lục chỉ, từ nhỏ ưa thích vô tư quà, khanh khái giúp người. Chúng ta đạo gia, giang cứu thiên đạo thừa phụ. Bần đạo tu luyện nhiều năm, nhưng thủy chung khó giòm đại đạo. Tự nhận là đức hạnh không thiếu. Vấn đề chắc hẳn xuất phát từ chuyện được mất. Thực không giấu án giấu diếm. đạo có chút xí năng vàng bạc tài bảo lấy được dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ là không muốn mà thôi. Cùng thiên đạo Có lẽ không hợp Cho nên đạo Hữu Liền có lòng mượn tay hắn Quân bình khí số đầy đủ thiên đạo Trường sinh cười hỏi Phải Thái bình đạo nhân gật đầu Bần đạo lười suy nghĩ Biếng nhác đi lại Không thích ly hương đi xa Cũng không muốn nhập thế quá sâu Cho nên liền muốn thu hắn làm đồ Phân tán tiền tài Tích đức làm thiện Đạo Hữu nói tới dị năng Là chỉ cái gì Trường sinh hỏi Nghe trường sinh đặt câu hỏi Thái Bình Đạo Nhân mặt lộ vẻ khó xử Cùng lúc đó khoát tay nói Hổ thẹn hổ thẹn không đáng nhắc tới Đạo hữu cứ nói đừng ngại Thực không dám giấu giếm Bần đạo từng được bạn bè tặng quà Giá sản trăm triệu Trường sinh nói đến chỗ này Chỉ đại đầu ngoài phòng đang nói chuyện với lục tử Riêng là bạn bè ta đây cưới hăn huyết bảo mã Liền giá trị 50 vạn lượng Khoe khoang quả thực bày ra nông cạn Nhưng một số thời khác Khoe khoang cũng chính là thực lực biểu hiện Nghe trường sinh nói như vậy Thái Bình Đạo Nhân lo lắng diệt hết Đạo Hữu hiểu lầm Bần Đạo không muốn đề cập Chỉ là tự ti mặc cả Vì không phải là dị năng Mình rèn luyện ra Đã được Đạo Hữu hỏi tới Vậy liền nói Bần Đạo khi rèn luyện nội đan Đồng thời sinh ra một viên ba ba bảo Có ba ba bảo mang theo Có thể xem thấu đất đá Dòm chân thấy bảo Tất cả vô chủ tài bảo Đều có thể lấy về Nguyên lai like, thật là có vật này Trưởng sinh chậm rãi gần đầu Đối với ba ba bảo này Hắn từng tại Long Hồ Sơn Trong điển tịch nhìn thấy Vật này cũng không phải là ba ba nội đan Mà là thời điểm ba ba rèn luyện nội đan ngẫu nhiên xuất hiện ra đồ vật Chỉ có thể vô tình có được Không thể tận lực cầu mà có Làm đạo hữu chê cười Thái bình đạo nhân có nhiều khẩn trương Đạo hữu phú khả địch quốc Đương nhiên sẽ không ngấp nghé ra hại Nhưng trên đời Có nhiều kẻ tâm thuật bất chính Nếu là Trưởng sinh biết Thái bình đạo nhân muốn nói cái gì Không đợi hẳn nói xong liền khoát tay ngắt lời Đạo hữu thành thật với nhau Nói rõ sự việc Quan hệ tới đạo hữu an nguy Việc này bần đạo tuyệt sẽ không cùng ngoại nhân đề cập Thái Bình Đạo Nhân nghe vậy như chút được ánh nặng, luôn miệng nói ta Trưởng sinh lập tức nói, đạo hữu thẳng thắn như thế, bần đạo cũng liền nói thật. Lục chỉ hai đồng này không phải là người trong đạo môn của ta, đạo hữu không được thu hắn làm đệ tử. Thái Bình Đạo Nhân không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc ngừng đầu. Trưởng sinh nâng chung trà lên uống mực ngụ, ngược lại ý giản ngôn lược, đem lai lịch của lục tử nói cho Thái Bình Đạo Nhân biết. Hắn sở dĩ, dám cùng Thái Bình Đạo Nhân nói thật, ngoại trừ Thái Bình Đạo Nhân thẳng thắn chân thành, đáng giả tín nhiệm, còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là Thái Bình Đạo Nhân cực kỳ giàu có. Tục ngữ nói, bần cùng sinh đạo tặc, giàu có hiện lương tâm. Một người không vì sinh kế phát sầu, bình thường sẽ không làm ra chuyện vô sỉ hẹn hạ. Đương nhiên, cái gọi là bần cùng sinh đạo tặc, giàu có hiện lương tâm. Cũng không phải là nói người giàu đều là người tốt Người nghèo đều là người xấu Cho dù là cùng một người Lúc nghèo rớt mùng tơi Và lúc cơm no áo ấm Làm việc phong cách cũng là hoàn toàn khác biệt Nghe xong trường sinh giảng nói Thái Bình Đạo Nhân khóc tâm đều có Nó là gì loại Coi trọng nhất chính là tu hành cùng tạo hóa của mình Vốn định thu đồ đệ Có thể giúp mình cân bằng khí số Đầy đủ thừa phụ Ai có thể nghĩ tới Lại tìm được một tên hòa thượng chuyển thế Cùng với đạo nhân nhân loại khác biệt Dị loại có thể bái nhập đạo môn Vốn đã là tâm lý ma ngơn Sợ sệt Bây giờ mình lại thu một cao tăng chuyển thế Làm đồ đệ Nếu là tổ sư có linh Biết được việc này Sợ lại sẽ hoài nghi Mình đạo tâm không thành Lập trường không chuyên Trường sinh cũng không biết thấy mình đạo nhân Đang sợ hãi muốn chết Chỉ coi Hàn đang khóc cười không thể, liền cười nhìn hắn, không có nóng lòng nói chuyện. Thiên địa minh giám, ta căn bản không biết đứa nhỏ này là la hán chuyển thế. Thái Bình Đạo Nhân thần sắc khẩn trương, ta nhất tầm hướng đạo, tuyệt không cầu mọi việc đều thuận lợi, ta lập tức tiện hàn xuống núi, đem trả lại cho cha mẹ. Thấy Thái Bình Đạo Nhân nói như vậy, trường sinh mới biết hắn đang khẩn trương cái gì, liền thuốc miệng nói. Đạo hữu nói quá lời, chúng ta cùng Phật môn mặc dù giáo nghĩa khác biệt, nhưng cũng không cần thiết phân biệt rõ ràng như nước với lửa. Ta có hai cái hà bằng hữu, cũng là đệ tử Phật môn, tự đi con đường của mình, cùng tìm cái chung, gác lại bất đồng là được rồi. Không ổn không ổn, ta vẫn phải đem y đưa đi mới ổn thỏa. Thái Bình Đạo Nhân lắc đầu liên tục. Đạo hữu làm như vậy, cũng có chút uốn cong thành thẳng. Trưởng sinh khoát tay áo Mặc kệ là đạo môn hay là Phật môn Đều không hẹp hỏi như vậy Người đã đem nó mang về Thái Bình Quan Chính là duyên phận không chừng Khi số cho phép Theo ta thấy Người liền đem nó tiếp tục lưu lại đạo quán Chỉ là không cần đem thu là đệ tử Thái Bình Đạo Nhân Mặt lộ ra vẻ ưu sầu Nếu mày không nói Thầy đối phương do dự trấn trừ Trưởng sinh lại nói Bởi cái gọi là thiện chí giúp người Chính là như mình hành thiện Nếu như đạo hiểu khăng khăng đưa đi Ngày sau nếu kẻ này phát sinh ngoài ý muốn Đạo Hữu chính là nghịch thiên hành sự Tội lỗi lớn lao Thế nhưng là bần đạo là đạo môn đệ tử Lẽ ra tôn sư trọng đạo Chuyên tâm thủ nhất Thái bình đạo nhân thở dài lắc đầu Trưởng sinh nói Đạo hiểu lời này sai rồi Kẻ này chuyển thế trước đó đã từng lưu lại thư Đem hậu sự xin nhờ ta Hắn là tăng nhân, ta là đạo nhân Nếu như theo thuyết pháp của người Hắn cũng là lòng sinh hai trí Thái Bình Đạo Nhân cúi đầu không nói Trường sinh lúc này đối với Thái Bình Đạo Nhân có hiểu rõ Dị loại chung quy là dị loại Đam chiêu suy nghĩ cùng người là có khác biệt Chẩm ngâm sau đó lại nói Đạo Hữu nhận ủy thác của người Lẽ ra hết lòng vì người Nhưng ta lúc này thân cư triều đình Không cách nào đem đứa nhỏ mang theo trên người Người có như giúp ta một chuyện, thích đáng chiều cố đứa bé này Ngày khác đạo hiểu độ kiếp, ta nhất định sẽ chạy tới che chở hỗ trợ Thái Bình Đạo Nhân mặc dù không nói chuyện Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy, hắn có chút tâm động Người tốt không biểu hiện vô dục vô cầu Ai cũng có thứ mình xem trọng Lão già chi tiệt này cũng không phải là ngoại lệ Trưởng sinh không có khổ tâm thỉnh cầu Mà làm liền hai chuyện Một là đem vẩy ngược lấy ra bày tỏ cho Thái Bình Đạo Trưởng, cũng hướng y nói rõ lai lịch của vẩy ngược. Dùng cái này chứng minh mình chính là người mang thiên mệnh, có năng lực tại lúc độ kiếp vì y cung cấp tre trở. Hai là vẽ ra huyện phủ, đóng dấu trùng pháp ấn, sau đó dán lên chén trà, đem chén trà biến thành một con sương tước. Thụ lục phẩm giai khác biệt, tác pháp nguyên lực cũng không giống nhau. Thái Bình Đạo Nhân bài sư Thượng Thanh tự nhiên biết điểm này Có thể thông qua phủ chú vật chết biến thành vật sống Lại sinh động như thật Nói rõ trường sinh thụ lục phẩm giai rất cao Trường sinh cũng không có làm ra vẻ khiêm tốn Nói thẳng mình đã thụ nhất phẩm Thượng Thanh lục Mục đích vẫn là hướng Thái Bình Đạo Nhân chứng minh Mình có năng lực trợ giúp hắn Chân nhân là khinh thường dở trò dối giá Cũng không quan tâm người khác Có hay không bởi vì chính mình không khiêm tốn mà không thích mình Trực tiếp biểu hiện ra thực lực Qua la sáng tỏ Thẳng thắn rảnh rang Trường sinh phô bày thực lực Và làm ra hứa hẹn Thái Bình Đạo Nhân cuối cùng cũng đồng ý Thích đáng chiều cố tiểu lục tử Cho đến khi khôi phục lại Chỉ nhớ kiếp trước Được Thái Bình Đạo Nhân đồng ý Trường sinh hướng đại đầu vẫy tay Mệnh cho tiểu lục tử mang tới Đợi tiểu lục tử vào cửa Trường sinh giải khai bao phục Lấy ra một chuỗi Phật Châu đưa tới Nhìn thấy Phật Châu Tiểu lục tử lập tức đưa tay tiếp nhận Giỏ xét một lát rồi tiện tay đeo lên cổ Ngươi làm sao lại đeo lên Nhanh trả lại cho ta Trường sinh cười nói Không Tiểu lục tử thuận miệng nói Mắt thấy trên bàn có điểm tâm Liền đưa tay đi lấy Trường sinh lập tức lại móc ra một chuỗi chẳng hạt Cái này ngươi có thích hay không Tiểu lục tử đang ăn điểm tâm Nhìn thấy tràng hạt liền nắm lấy Tay phải nắm lấy điểm tâm đưa vào trong miệng Tay trái thành thạo Vê động chuỗi tràng hạt Thấy tình hình này Ba người ba mặt nhìn nhau Trường sinh cùng Thái Bình Đạo Nhân Là người trong Đạo Môn Mà đại đầu thì là Tục Nhân Đối với loại Phật Môn Đặc Hữu Mang theo bộ phận ký ức chuyển thế Đều hảo cảm cực kỳ Cái này người có muốn không Đại đầu lấy xuống chuỗi Huyết Linh Châu đưa tới Không cần Tiểu lục tử xoay người muốn đi Thấy tình hình này Trường sinh lại từ trong bao quần áo Lấy ra hai cái bình bát Nhìn thấy bình bát Tiểu lục tử lại đưa tay bắt lấy Đây là cái gì? Trường sinh cười hỏi Đây là đựng nước Đây là xin cơm Tiểu lục tử thuộc như lòng bàn tay Haha ha, Đại đầu nhị không được Cười ra tiếng Trường sinh nhìn lại đầu Giơ tay lên một cái Ngược lại mở ra bao phục Hướng tiểu lục tử nói Trong này còn có đồ vật của ngươi hay không? Cái này cũng là của ta Tiểu lục tử một tay lấy cái mõ Chủy gỗ là chặn ngang ở trên mõ Tiểu lục tử rút chủy gỗ ra đánh mõ Nhưng niên đại xa xưa Chủy gỗ đã xốp giòn Vừa gõ liền đoạn mất Xác định tiểu lục tử Là kiên tính chuyển thế không thể nghi ngờ Trường sinh triệt để yên lòng Trước đây mấy đời Kiến tính đều là ngộ được la hán quả vị Rồi mới khôi phục lại ký ức Lần này có được kiếp trước đồ vật Lại thêm xá lợi tử Giấu ở bên trong mõ Tiểu lục tử hẳn là rất nhanh Liền có thể triệt để khôi phục chỉ nhớ kiếp trước Mà càng sớm khôi phục chỉ nhớ kiếp trước Kiếp này tạo hóa Liền sẽ càng cao Bởi vì chỉ cần khôi phục chỉ nhớ kiếp trước Liền có thể ở trên cơ sở Ký ức của kiếp trước Đối với Phật Pháp tiến hành càng sâu nghiên tập Cùng cao hơn lĩnh hội Đem tiểu lục tử phó thác cho Thái Bình Đạo Nhân. Trường sinh cùng đại đầu liền đứng dậy cáo tử. Thái Bình Đạo Nhân đứng dậy đưa tiễn. Tiểu lục tử đang chơi đùa làm gãy mất trùy gỗ, không để ý tới bọn hắn. Trở ra sơn môn, trường sinh lại hướng Thái Bình Đạo Nhân bàn giao vài câu. Sau đó, lại định ra ngày sẽ đến. Lúc này mới cùng đại đầu đi bộ xuống núi. Đại đầu mặc dù tin tưởng trường sinh phán đoán, vẫn là có chút lo lắng. Đại nhân Nó đáng tin hay sao Đáng tin Trường sinh thuộc miệng nói Hắn mặc dù là dị loại Cũng đã bái nhập thượng thành Hơn nữa Ngày bình thường không tranh quyền thế Lại không ít tiền bạc tiêu xài Đứa bé này đi theo hắn Không ngại an toàn Vậy là tốt rồi Rốt cuộc hoàn thành một kiện tâm sự Đại đầu thở dài Không thể lấy không bí kiếp của người ta Trường sinh nói Hai quyển bí tích kia Ta đại khai đã nhìn qua Uy lực to lớn, huyền diệu phi thường. Nhất là bộ trình nhãn pháp tàng. Nếu như luyện thành, có thể phá mở hư không, qua lại truyền tống. Là ý gì? Đại đầu không hiểu. Ta cũng không phải là rất rõ ràng. Chắc là có thể tự do tới lui. Trong nháy mắt vượt qua nhìn dặm. Trừng sinh nói. Trong nháy mắt vượt qua nhìn dặm. Đại đầu thèm nhỏ rãi. Ta có thể luyện được sao? Không thể. Tu luyện trình nhãn pháp tàng. Cần chịu đủ giới luật Người có chịu xuất ra làm hòa thượng hay không